Diệp Huyền lại giống như lúc trước, hắn vẫn xuất ra một quyền đơn giản làm cho mọi người không dám tin vào mắt của mình, đấy chính là phong thần quyền à, rốt cuộc hắn có tự tin hay có thủ đoạn chống cự? Âm âm, mọi người nhìn chằm chằm vào nắm đấm của Diệp Huyền không rời mắt, nhìn nắm đấm tiến vào trong gió lốc, hình ảnh là mọi người kinh hãi xuất hiện, một quyền của Diệp Huyền vừa chạm vào quyền kinh của các lợi huy đã tỏa ra hào sáng ngời như mặt trời, quyền phong sụp đổ và hóa thành mảnh nhỏ. Bởi vì chiêu thức của Cát Lợi Huy mang tới lực áp bách cường đại và uy thế đáng sợ đã lập tức tàn dã. Trong uy thế to lớn, hai quyền va chạm với nhau. Âm âm, thân thể Diệp Huyền lại ngạo nghệ bất động, trái lại Cát Lợi Huy lui về phía sau, hai chân của hắn kéo lên một bóng mờ trên mặt đất, hắn lại rời khỏi phạm vi chuyển tống trận lần nữa. soạt toàn trường lập tức xôn xao. Giao phong lần thứ hai, Diệp Huyền lại chiếm cứ thế thượng phong. Loan Hồng đứng trong truyền tống trận nhìn ra. Ánh mắt của hắn ngưng tụ và âm thầm sợ hãi thán phục thực lực của Diệp Huyền. Một quyền vừa rồi Diệp Huyền nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực vừa vặn công kích vào vị trí trọng yếu trong quyền pháp cát lợi huy. Một chiêu phá vợ ảo nghĩa trong chiêu thức của đối phương, rồi sau đó quyền kình giao phong chính diện từ góc độ của Diệp Huyền thể hiện càng tinh diệu. Lúc này mới chiếm cứ một tia thượng phong. Có thể nói Diệp Huyền dùng lực lượng và thực lực ngang nhau phát huy ra uy lực vượt qua thực lực bản thân, nhãn lực và thiên phú như thế, cho dù tại Huyền Cơ Tông cũng chỉ đếm được trên đồng ngón tay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 lúc này lực lượng vô hình gia trì lên thân thể cát lợi huy, thân thể cát lợi huy tỏa ra hào quang sáng ngời, ký tức của hắn tăng lên rất nhiều, hắn nhìn sang diệp huyền và đánh một quyền tới lần nữa, phong thần quyền bá đạo vô cương. trong tiếng gầm gừ, sắc mặt cát lợi huy dữ tợn, hồn lực chấn động cường đại bộc phát, hồn lực cường đại hóa thành cây rú vô hình giống như mưa rơi chốt lên người diệp huyền. mấy người đông phương ngôn ngữ nhìn thấy chiêu này, sắc mặt bọn họ biến hóa, bọn họ không ngờ vì tranh đoạt truyền thống trận, cát lợi huy lại dùng sát chiêu, vũ hồn hồn lực bí pháp thậm chí vũ kỹ mạnh nhất của mình đây là chiêu số thời điểm gặp được đại địch mới thi triển không ngờ hắn lại sử dụng với Diệp Huyền từ đó làm nội tâm bọn họ vừa sợ vừa giận Diệp Huyền cẩn thận Đồng Phương ngôn ngữ vội vàng quát to một tiếng trong nội tâm âm trầm và vô cùng lo lắng bọn họ cố tình muốn đi cứu viện nhưng lúc này đã không kịp ba đại sát chiêu của Cát Lợi Huy vừa ra Diệp Huyền cảm giác áp lực nặng nề đang bao phủ lấy bản thân mình sát ý và lực lượng cuồng bạo bao phủ chung quanh hiển nhiên muốn nghiền mình thành cặn bã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 mọi người tất cả đều xôn xao. chẳng lẽ Diệp Huyền đối mặt thế công khủng bố của Cát Lợi Huy còn không định lùi bước, hắn muốn phản kích giống lúc trước sau. trong đầu hắn vô cùng kinh hãi. hai đấm của hai người va chạm với nhau, quyền lực phong bạo vô cùng khủng bố bạo phát kình phong như sấm sét, dùng hai người làm trung tâm và quét qua tất cả. quyền uy của Cát Lợi Huy thế như trẻ che đấm tới bên ngoài thân thể Diệp Huyền. rốt cuộc Diệp Huyền phải thua sao? mọi người nhìn không rời mắt, không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào. ông ông ông và thời khắc mấu chốt.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 Mọi người ở nơi này đều có kiến thức quyên thâm, nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Huyền một lần duy nhất xuất ra ba tinh hoàn màu vàng, bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua. Không chỉ có bọn họ, bốn người loan hồng đến từ Huyền Cơ Tông cũng kinh ngạc đến ngây người. Tầm mắt của bọn họ có thể nói vượt qua xa liên minh 13 nước, nhưng lúc này nội tâm bọn họ vô cùng khiếp sợ, cuồng phong như sóng to gió lớn bao phủ các nơi. Mọi người khiếp sợ và bàn tán với nhau, được ba tinh hoàn màu vàng gia trì. Bỗng nhiên trên người Diệp Huyền xuất hiện áo giáp màu vàng ngăn chặn một kích khủng bố của Cát Lợi Huy hội trưởng, bắt lấy thời điểm Cát Lợi Huy khiếp sợ trong nháy mắt, Diệp Huyền trở tay đánh một kích lên người Cát Lợi Huy. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên, trước mắt bao người, Cát Lợi Huy như con diều đứt dây bay ra xa, trường bào của hắn triền năm xẻ bảy, tiếng xương cốt vỡ tan thanh thúy xuất hiện, miệng hắn phun máu tươi, toàn thân hắn tê liệt và ngã xuống đất. Chương 542, có đủ tư cách hay không? 2. Yên Tĩnh yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt và tơ ợn mắt há hốc mồm. Cát Lợi Huy hội trưởng, không biết ta có tư cách chiếm cứ truyền tống này hay không? Diệp Huyền đứng trong truyền tống trận khinh thường nhìn Cát Lợi Huy đang nằm trên mặt đất, thần sắc ngạo nghễ nói ra. Tiếng là hét huyên náo chấn động trời đất sẽ tan bầu không khí yên tĩnh trong sơn cốc. Tất cả luận hồn sư chung quanh đều ngơ ngác nhìn Cát Lợi Huy chật vật không chịu nổi, nhìn thân ảnh Diệp Huyền đứng ngạo nghễ trong truyền tống trận, trong ánh mắt rung động và kích động lúc này Diệp Huyền giống như chiến thần cao ngạo, hắn đứng đó cả buổi, nhưng không ai dám tiến lên. Hắn lại có thể đánh bại các lợi huy hội trưởng. Vân Ngạo Tuyết thì thào tự nói, tuy nàng biết rõ Diệp Huyền rất mạnh, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này thì nàng biết rõ mình chưa đánh giá đúng về Diệp Huyền. Hạ Thất Tịch tươi cười nhàn nhạt, nàng sớm đã biết rõ Diệp Huyền nhất định sẽ thắng. Về phần đệ tử các vương quốc khác cảm thấy nội tâm đáng chát, ánh mắt ngây ngốc vô thần. Diệp Huyền có tạo nghệ luyện hồn học cao tới mức làm nội tâm của bọn họ không dám sinh ra tâm tư ganh đua.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 Không nghĩ tới ngươi dùng lực lượng một người có thể đánh bại cát Lợi Huy, đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt, trong lịch sử liên minh 13 nước chúng ta mới lần đầu tiên xuất hiện người như tiểu huynh đệ, quả nhiên là anh hùng thiếu niên à." Diệp Huyền cao mày, không biết Thái Tín muốn nói cái gì, nhìn thái độ của Thái Tín không phải đặc biệt ác liệt, Diệp Huyền cũng không có mở miệng, chỉ nghe Thái Tín nói tiếp, Lão Phu đã nhìn thấy thực lực Diệp Huyền tiểu huynh đệ, đã có tư cách chiếm cứ truyền tống trận nhưng nơi này có nhiều cao thủ như thế, chỉ sợ tiểu huynh đệ cũng không phải vô tư."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 chút 100 vạn huyền tệ đối với bất cứ luyện hồn sư nào, cho dù là đệ tử cũng không coi vào đâu, chỉ bằng chút tiền này muốn mua hai vị trí có khác gì lấy không, chỉ là dành chút mặt mũi mà thôi. Chương 543, cốt 1. Hiện tại Diệp Huyền xem như hiểu một đám hội trưởng hồn sư thấp đều là một đám cáo già, không có một kẻ là đồ tốt. Thái Tín nghe Diệp Huyền nói như vậy gương mặt đỏ bừng, hắn không nghĩ tới mình đã nhường nhịn như vậy Diệp Huyền còn không để tình. Hắn cho rằng mình cho Diệp Huyền 100 vạn huyền tệ, Diệp Huyền còn cảm kích hắn đấy. Chỉ thấy Diệp Huyền nói ra chữ cút như tát thẳng vào mặt của hắn, làm cho hắn ném mặt mũi trước mặt nhiều luyện hồn sư và các đệ tử như thế này, hiện tại trong nội tâm Thái Tín tức giận suýt thổ huyết. "Hảo tiểu tử, cho mặt không biết xấu hổ, đã như thấy lão phu cũng muốn lãnh giáo thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu mà dám nói với lão phu như vậy." Thái Tín xanh mặt, hắn tức giận quát một tiếng, đột nhiên trong tay xuất hiện hai vòng tròn màu đen, hai vòng tròn có đường kính chừng nửa mét, biên giới có lưỡi dao sắc bén, hắn dùng hai tay vươn lên.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 Ngực của Thái Tín bị chém ra một miệng vết thương thật dài, toàn thân hắn bay ra ngoài, hắn nửa quỳ trên mặt đất, mất đi hắn không chế, vòng tròn màu đen rơi xuống mặt đất và phát ra âm thanh va chạm thanh thúy. Thu hồi trường kiếm lạnh giá, Diệp Huyền khinh thường nhìn Thái Tín nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng của hắn còn mang theo nụ cười trào phúng. Muốn lợi dụng binh khí dọa mình sao? Thái Tín còn quá non rồi, còn muốn lặp lại lần nữa sao? Cốt! Diệp Huyền quát lạnh mở miệng, hắn không nhìn đối phương. Tất cả những người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm, Diệp Huyền cũng quá mức đáng sợ rồi, lực lượng quyền Pháp đáng sợ như thế, không nghĩ tới kiếm Pháp còn kinh người như vậy. Các người nhìn thấy một kiếm vừa rồi không? Có một loại cảm giác như dao long xuất hải, long du cửu thiên, đúng là quá huyền diệu mà. Khá tốt thay tín hội trưởng phản ứng nhanh, đổi lại ta chỉ sợ sớm đã bị một kiếm chém thành hai đoạn A, thật đáng sợ mà. Lúc này tiếng nghị luận vang lên liên tiếp, ánh mắt tất cả mọi người rung động và ngây ngốc.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 Nhìn thấy không có người tiến lên, ánh ma thiên kim quốc Trúc Thiên Lam Đại sư sáng ngời. Diệp huyền tiểu hữu, thực lực ngươi đúng là làm ta ta mở rộng tầm mắt ta, không thể ngờ trong Liên minh 13 nước lại xuất hiện thiên tài như các hạ, thật sự là vinh hạnh của Liên minh 13 nước chúng ta. Trúc Thiên Lam mỉm cười bước ra khỏi truyền tống trận, vẻ mặt tàn thàn nói. Mọi người nhìn thấy Trúc Thiên Lam hành động như thế, trong nội tâm đều sững sờ, Trúc Thiên Lam Đại sư muốn làm gì, không phải Thiên Kim Quốc đã chiếm cứ một truyền tống trận hay sao? Chẳng lẽ còn muốn chiếm lấy một vị trí cuối cùng của Diệp Huyền hay sao? Quả nhiên Trúc Thiên Lam Đại Sư mỉm cười nói, Diệp Huyền tiểu hữu, ta cũng không nói nhảm, Lão Phu nhìn truyền tống trận của ngươi còn có một vị trí chưa định ra, nghĩ đến trong nội tâm các hạ có lẽ cũng không có chọn được ai, Lão Phu ở chỗ này có yêu cầu quá đáng, kính xin Diệp Huyền tiểu hữu nể mặt. Trúc Thiên Lam Đại Sư mời nói, Diệp Huyền nhạt nhạt nói ra, căn cứ và biểu hiện trước khi mở phú quang bí cảnh.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 Hắn hoàn toàn có thể là như vậy. Dù sao Trúc Thiên Lam không phải cắt lợi huy và thái tín, luận địa vị, thực lực của hắn là đệ nhất luyện hồn sư Trúc Thiên Lam hội trưởng còn mạnh hơn hai người quá nhiều, mọi người xem ra, cho dù Diệp Huyền có cuồng vọng cũng không dám cự tuyệt Trúc Thiên Lam hội trưởng yêu cầu. Mọi người không nghĩ tới Trúc Thiên Lam hội trưởng lại yêu cầu vị trí cuối cùng trong truyền tống trận của Diệp Huyền, cũng không phải cưỡng ép yêu cầu, mà là dùng 50 viên huyền thạch trung phẩm mua sắm. Huyền thạch trung phẩm là thứ thưa thớt trong liên minh 13 nước cho nên càng chân quý. Mặc dù là một vị trí chuyển tống trận 50 viên huyền thạch trung phẩm rất khó nói là quý hay tiện nghi, nhưng giá tiền này tuyệt đối không phải số nhỏ. Có thể, Diệp Huyền gật gật đầu. Dù sao hắn còn chưa chọn ra vị trí cuối cùng, có thể đổi được 50 viên huyền thạch trung phẩm đã xem như không tệ. Ít nhất hắn nhìn ra thành ý của Trúc Thiên Lam, mà không phải như Cát Lợi Huy và Thái Tí lúc trước gỉ vào thực lực muốn cưỡng ép chiếm cứ. Mọi người căn cứ Diệp Huyền biểu hiện lúc trước, vốn tưởng rằng Diệp Huyền sẽ cò kè mặc cả một ven không nghĩ tới hắn đáp ứng không chút do dự làm tất cả mọi người sững sốt. Tuy nam mờ ưa viên huyền thạch trung phẩm rất nhiều nhưng so với cơ hội đi vào di tích một lần, hơn nữa là di tích chưa có người đi vào, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Đáng tiếc à, không ít người âm thầm hối hận, không nghĩ ra chủ ý này. Hạ Thất Tịch, ngươi đi qua đi." Trúc Thiên Lam nói với Hạ Thất Tịch. "Ta." Hạ Thất Tịch sững sờ, nàng nhanh chóng khôi phục tinh thần và đi vào truyền tống trận của Diệp Huyền. "Chúng ta lại gặp mặt." Hạ Thất Tịch cười nói với Diệp Huyền. Diệp huyền cũng không ngờ Trúc Thiên Lam lại mua vị trí cho hạ thất tịch, hắn gật đầu với hạ thất tịch, kỳ thật mặc kệ người nào trong Thiên kim quốc đi vào cũng không nằm trong lòng Diệp huyền. Bảy truyền tống trận đã bị chiếm cứ toàn bộ danh ngạch, thấy không có người nào tới khiêu chiến tiếp, Trúc Thiên Lam phân phó bảy người bên trong truyền tống trận rót huyền lực và trận pháp, từng đạo trận văn sáng người xuất hiện. Ngay sau đó hào quang sáng lên, thân ảnh đám người Diệp huyền dần dần mơ hồ và biến mất. Giờ phút này tại khoảng cách hạp cốc hơn 10 chỗ một đầu giống như kỳ lân huyền thú vừa vặn nhìn thấy đạo kia phóng lên trời bảy sắc cầu vòng quang. đáng chết, những người kia mở truyền tống trận phong ấn chi địa. Ân, tên cướp thủ hạ của ta cũng ở đó. Không tốt, truyền tống trận phong ấn chi địa sắp đóng. Hai cánh màu vàng của kim lân vũ mạnh, hai đồng tử cũng mang theo lửa giận. thân thể của nó hóa thành hào quang màu vàng và lướt vào vị trí hào quang bảy màu. chỉ qua một giây kim lân lập tức xuyên thấu qua khoảng cách hơn 10 dặm đi vào trong truyền tống trận. thân thể màu vàng của nó xuyên qua gió lốc. là ai? người nào? Những người không thể truyền tống rời đi lập tức kinh sợ quát lớn, có một số võ giả kim lòng không được tấn công kim lân. Nhân loại hèn mọn, trở về đi. Kim lân gào thét một tiếng, đột nhiên lân giác màu vàng của nó tỏa ra hào quang sáng ngời, lập tức đem đối với nó ra tay hơn 10 tên võ giả oanh thành bồng bồng huyết vụ. Cùng lúc đó, ánh mắt kim lân nhìn chằm chằm vào truyền tống trận, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh của Diệp Huyền đang mơ hồ, chính là nó. Kim lân liếc nhìn và nhận ra khí tức của Diệp Huyền giống như đúc kẻ cướp lấy thủ hạ của nó.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 Chương 545: Phong cấm chi địa. Qua, tiểu gia hỏa đáng yêu. Ánh mắt hạ thất tịch và Vân Ngạo Tuyết nhìn thấy tiểu tử Điêu liền yêu thích không rời mắt. "Tiểu tử, người tỉnh, như thế nào?" Tiểu tử Điêu ăn hai đóa thất thải hoa liên liền lâm vào ngủ say, hôm nay tỉnh táo lại, khí tức trên người của nó tăng lên, nhưng không biết vì cái gì. Sau khi cảm nhận hoàn cảnh chung quanh, tiểu tử Điêu không ngừng sinh ra khí tức thập phần bạo ngược, dường như nó cực kỳ chán ghét hoàn cảnh chung quanh. "Vèo." Không có trả lời vấn đề của Diệp Huyền,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 Ba người Diệp Huyền đều vững sở, bọn họ chưa thấy qua yêu thú hình dáng xương mù như thế bao giờ. Đám người Diệp Huyền nhìn thấy đám yêu thú quỷ dị tại nơi này, mấy con yêu thú cũng đồng thời nhìn thấy Diệp Huyền, chỉ thấy đồng tử đen kịt của nó đỏ bừng. Chúng nhìn ba người Diệp Huyền và liên tục cào thét đe dọa. Diệp Huyền rút long văn kiếm ra ngăn ở trước mặt hạ thất tịch và phân ngạo tuyết, trong bóng tối có một đạo kiếm quang bao phủ chung quanh, cũng chém một con yêu thú khác thành hai nửa, làm cho Diệp Huyền khiếp sợ lạc. Là...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 tăng thêm tu hành hồn quyết đặc thù. Cho dù trúc thiên lam là luyện hồn sư tứ cũng không thể làm hồn hải của hắn bị thương. Không nghĩ tới hắn bị yêu thú liếc mắt nhìn thì hồn lực lại bị công phá nhanh chóng như vậy. Trong lúc khiếp sợ, còn yêu thú này lại tấn công lần nữa. Cương mặt của nó quỷ dị. bất chấp do dự, diệp huyền lập tức thúc giục vũ hồn chi lực và đánh một quyền vào đầu lâu của yêu thú, làm cho diệp huyền giật mình chính là vừa rồi hắn không thể đánh chết yêu thú. Sau khi đánh ra một quyền ẩn chứa hồn lực, thì nghe được tiếng kêu gào thống khổ vang lên đầu của yêu thú trên năm sẻ bảy và nổ tung, thân thể hình dáng xương mù không ngừng hóa thành hư vô. Đồng thời một đạo hào quang màu đen bay ra khỏi đầu lâu yêu thú vừa chết. Đó là cái gì? Diệp Huyền khẽ nhíu mày, hắn nâng tay phải bắt lấy hào quang màu đen vào trong tay. Sau khi mở tay ra hắn phát hiện đó là hạt châu màu đen, nó nhỏ như ngón út và thâm thúy năm đen. Không kịp cân nhắc đây là cái gì, Diệp Huyền lập tức tấn công yêu thú và nhắc nhở, không nên nhìn vào mắt của chúng. Những yêu thú này có chút cổ quái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 Hai người hạ thất tịch và vân ngạo tuyết nhìn hạt châu màu đen trong tay và hiếu kỳ. Trong thân thể yêu thú có yêu hạch, trong thân thể huyền thú có hồn tinh, chẳng lẽ hạt châu này chính là yêu hạch của yêu thú, nhưng yêu hạch kỳ quá như thế, các nàng mới lần đầu tiên gặp được. Diệp Huyền cũng khó hiểu, bỗng nhiên hắn như nhớ tới cái gì đó, ánh mắt của hắn lập tức sáng ngời, trong ánh mắt còn xuất hiện thần thái kỳ lạ. Chẳng lẽ đây là... hắn thì thào mở miệng, thần sắc kích động, Diệp Huyền, đây là vật gì? Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch không nhịn được hỏi thăm một câu. Nếu như ta nghĩ đúng, Diệp Huyền nhìn hạt châu màu đen trong tay, một tia vũ hồn chi lực lặng lẽ thâm nhập vào trong viên châu, trong ánh mắt khiếp sợ của Hạ Thất Tịch và Vân Ngạo Tuyết. Hạt châu màu đen trong tay Diệp Huyền lập tức nhỏ đi một chút, cuối cùng triệt để hóa thành hư vô. Tại sao không có? Anh người không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Diệp Huyền, rốt cuộc là cái gì? Ha ha, quả nhiên là vật này. Cảm nhận được thân thể biến hóa. Trên mặt Diệp Huyền trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt sáng tươi cười, không có trả lời, mà là cười đối với lưỡng có người nói, các người thử quán thâu vũ hồn chi lực vào trong đó sẽ biết nó là thứ gì. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 546, nguy cơ tới gần 1. Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch nghe xong nghi hoặc đưa vào một chút vũ hồn chi lực. Viên châu màu đen tỏa ra hồn lực cực kỳ yếu ớt, hồn lực nhanh chóng thẩm thấu vào trong hồn hải của các nàng, hai người còn cảm giác được hồn hải của mình tăng lên một ít.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 Ánh mắt Diệp Huyền loay sáng. Ta đã từng nghe nói qua, hồn châu xuất hiện trong thân thể của hồn thú. Chúng ta đánh chết yêu thú như vừa rồi căn bản không phải yêu thú gì, mà hẳn là hồn thú trong truyền thuyết. Hồn thú. Hạ Thất Tịch và Vân Ngạo Tuyết liếc nhau, ánh mắt có chút mê măng, hiển nhiên chưa từng nghe nói qua hồn thú. Diệp Huyền cũng không để ý, trên thực tế hồn thú là bí mật trên đại lục thiên huyền, tuyệt đại đa số người chưa từng nghe nói qua hồn thú, ngay cả Diệp Huyền cung chỉ nghe thấy nhưng cũng chưa từng nhìn thấy tận mắt. Cho nên ngay từ đầu mới không có nhận ra. Tiếp trước hắn tại huyền vực đã từng nhìn thấy qua một ít hồn châu ho nên mới có thể nhận ra hồn châu. Hai hạt châu này cho các ngươi. Diệp huyền sau hai hạt châu còn lại cho vân ngạo tuyết và hạ thất tịch. Ngươi không cần sao. Hai người đều khẽ giật mình. Có lẽ hai hạt châu này là tam giai, đối với ta mà nói cũng không có có tác dụng gì. Hồn châu tăng lên nhưng thật ra có hạn chế. Hồn châu có thể vụ điều kiện tăng hồn lực của luyện hồn sư lên nhưng không thể vượt qua cấp bậc của hồn châu cũng tỷ như hạ thất tịch và phân ngạo tuyết phục dụng hồn châu tam dài hoàn toàn có thể giúp các nàng vượt qua nhị phẩm đỉnh phong hơn nữa bước vào cảnh giới tam phẩm cuối cùng đạt tới tam phẩm đỉnh phong khi hồn lực diệp huyền đạt tới tứ phẩm đỉnh phong phục dụng hồn châu tam phẩm cũng không có bao nhiêu hiệu quả chỉ có hồn châu tứ phẩm mới có thể trợ giúp hồn lực của hắn mượt mà về phần muốn đột phá từ tứ phẩm lên ngũ phẩm càng phải có được hồn châu ngũ phẩm mới được không nghĩ tới này thậm chí có hồn châu xuất hiện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 rất lâu không có nếm qua hương vị hồn châu vẫn không tồi đôi mắt màu vàng của nó mang theo thần thái hưởng thụ gia hỏa đáng chết rốt cuộc hắn chạy đi nơi nào cái mũi của nó ngửi ngửi đột nhiên ánh mắt sáng ngời khí tức của tên kia đang ở hướng này sau khi tiến vào phong cấm chi địa nhìn ngươi chạy đi đâu sâu trong mắt kim lân bắn ra hào quang hương phấn nó nhanh chóng hóa thành hào quang màu vàng bay thẳng về phía chân trời hiển nhiên diệp huyền cũng không biết mình đã bị kim lân nhìn chăm vào hắn đang đi tìm hồn thú ở các nơi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 Hắn nhìn thấy trong khe núi có hơn 10 con hồn thú. Nếu như chỉ là hồn thú ngũ giai, hắn có thể dùng các loại thủ đoạn nếm thử. Đây này có nhiều hồn thú như thế, hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Có, ánh mắt Diệp Huyền lóe sáng. Sưu sưu sưu, ba đạo hào quang bay về hướng hồn thú, đâm người của ba con hồn thú xa nhất. Ngao ngao ngao, ba con hồn thú bị Diệp Huyền làm thức tỉnh, đầu lâu không ngừng nhìn xung quanh, rốt cục phát hiện Diệp Huyền cách đó không xa, lập tức hùng hổ xông tới. Diệp Huyền chọn góc độ rất tốt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 bị chấn nguyên thạch chấn áp hai đầu hồn thú không thể nhúc nhích thôn phệ vũ hồn sau đó diệp huyền lập tức thúc giục thôn phệ vũ hồn tấn công con hồn thú cuối cùng quanh đầu lâu hồn thú trên 5 xẻ 7, một phiên hồn chây bay ra ngoài và bị diệp huyền thu vào trong tay tác dụng khắc chế rất mạnh diệp huyền kinh hỉ lúc trước hắn vẫn sử dụng đại địa vũ hồn đối mặt hồn thú tứ sai cũng có chút cố hết sức hắn lần đầu tiên sử dụng thôn phệ vũ hồn làm như vậy quả nhiên còn dùng tốt hơn đại địa vũ hồn quá nhiều toàn lực ra tay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 Chấn Nguyên Thạch của Diệp Huyền nện thẳng vào đầu lâu của hồn thú Ngũ Sai, oanh, hồn thú Ngũ Sai bị đánh đầu óc choáng váng, thân thể lắc lư, quả nhiên hữu hiệu. Trong nội tâm Diệp Huyền vô cùng kinh hỉ, hắn lúc trước còn lo lắng Trấn Nguyên Thạch không có uy lực quá lớn với hồn thú Ngũ Sai, hiện tại xem ra mình suy nghĩ quá nhiều. Vèo, sau khi dùng Trấn Nguyên Thạch trấn áp, Diệp Huyền nhanh chóng nhào tới, hắn thi triển thôn phệ vũ hồn và đánh một chưởng vào đầu lâu hồn thú Ngũ Sai. Sau khi hồn thú Ngũ Sai bị trấn áp, thân thể nó không ngừng vặn vẹo và gào thét liên tục, lúc Diệp Huyền đánh tới thì nó ngẩng đầu lên. "Ông?" Chấn động quỷ dị vô hình xuất hiện trong mắt của hắn, lúc này bao phủ thân thể Diệp Huyền. "Không tốt." Trong nội tâm Diệp Huyền lập tức kinh ngạc. Sau một khắc đầu óc của hắn mê muội, trước mắt hắn xuất hiện hào quang màu đen. Không biết qua bao lâu, "Ha ha ha, Diệp tiêu sao, bước vào trong cạm bẫy của ta, ngươi còn muốn sống sao?" Một tiếng gào to vang vọng trong đầu Diệp Huyền, Diệp Huyền giật mình tỉnh táo lại. Chương 548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 Hỏa diễm khắp bốn phía bộc phát như núi lửa, nham thạch trong lòng đất bắt đầu nóng chảy và triệt để bao phủ Diệp Huyền vào trong. A, đau đớn tê tâm liệt phế truyền khắp toàn thân Diệp Huyền. Không, ta không thể chết được, ta chính là Tiêu sao Hồn Hoàng, trên đời này có ai có thể giết ta? Ánh mắt Diệp Huyền đỏ thẫm, hắn điên cuồng chống cự, hai đạo hồn lực khủng bố va chạm với nhau và phóng xuất ra uy thế ngập trời. Trước mặt Diệp Huyền xuất hiện từng đạo trận văn, hồn lực vô hình không ngừng luân chuyển chung quanh phủ văn, hình thành một bình chướng không thể đột phá. Tiêu Giao Hồn Hoàng không hổ là Tiêu Giao Hồn Hoàng, trong tình huống như vậy vẫn có thể chống cự tới bây giờ, đáng tiếc, ta hao phí nhiều công sức như vậy phải nắm chắc chém giết ngươi, Diệp Tiêu Giao, chịu chết đi. Bóng người màu đen cười to cản rỡ, toàn thân hắn tỏa ra hào quang sáng ngời, huyền lực chôn vùi tất cả bao phủ chung quanh Diệp Huyền. Diệp Huyền với gương mặt điên cuồng dữ tợn, vào thời khắc sinh tử mấu chốt, hắn lập tức ngơ ngác, ánh mắt của hắn bao phủ trong sương mù, dường như hắn nhìn thấu cái gì đó. Diệp Tiêu Giao, Tiêu Giao Hồn Hoàng, không.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 đột nhiên có xương mù che chắn nấp tới. Ngay sau đó hắn lâm vào trong ảo cảnh. Xuất hiện trước mặt hắn chính là thảo nguyên bao la mênh mông bát ngát. Lúc này Diệp Huyền không có mất đi năng lực suy nghĩ. Hắn biết rõ mình đang lâm vào ảo cảnh, nhưng không biết nên làm cách nào phá vỡ ảo cảnh này. Sư sư sư. Trên thảo nguyên bao la xuất hiện nhiều sợi dây leo màu đen. Những dây leo này tốc độ nhanh như tia chớp. Điền cuồng quấn quanh thân thể Diệp Huyền với tốc độ cực nhanh làm người ta không có thời gian phản ứng. Lập tức liền đem Diệp Huyền bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ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 Dương hắn bị cái gì đó công kích, đột nhiên cảm giác hít thở không thông kia nhẹ đi cả bình nguyên và bầu trời sinh ra gợn sóng nhộn nhạo như nước, thập phần không ổn định. phá cho ta! Diệp Huyền nắm lấy cơ hội, hồn lực tứ phẩm viên mãn thi triển, ba vũ hồn vận chuyển tới cực hạn. quanh giống như xét đánh giữa trời quang, thảo nguyên trung quanh bị phá thành mảnh nhỏ. sau đó Diệp Huyền nhìn thấy sắc mặt phân ngạo tuyết và hạ thất tịch thống khổ quỳ trước mặt hồn thú ngũ giai, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy. Diệp Huyền lập tức tự hiểu ra sở dĩ ảo cảnh lúc trước bất ổn hoàn toàn là vì vân ngạo tuyết và hạ thất tịch tiến hành công kích hồn thú ngũ giai. hiện tại hai người đang lâm vào trong ảo cảnh, tuy đã phá vỡ ảo cảnh nhưng trong đầu diệp huyền cảm giác mê muội, toàn thân vô lực. hai lần lâm vào ảo cảnh tiêu hao đại lượng tinh thần lực của hắn. diệp huyền đột nhiên vân ngạo tuyết kêu to một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt như bi sương mù che chắn. nàng đi tới trước mặt diệp huyền và hai tay ôm lấy hắn, hai mắt mê ly. lúc này tóc mai của hạ thất tịch cũng tán loạn, thổ khí như lan. Bộ ngực của nàng phập phòng, khóe mắt dưng dưng lao tới thân thể Diệp Huyền. Hai người chủ động cởi bỏ quần áo của mình, làn da trắng nõn, xương quài xanh tinh xảo, bộ ngực cao ngắt bóng loáng mượt mà. Dưới váy dài, đuôi ngọc lộ ra giống như bạch ngọc tốt nhất, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, tràn ngập hương về hấp nị. chương 549, đột phá ngũ phẩm, 2. Diệp Huyền lập tức đã biết rõ hai người bọn họ lâm vào trong ảo cảnh.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 Thì Diệp Huyền không phải chính nhân quân tử, nhưng chuyện dậu đổ bìm leo như vậy không phải tính cách của hắn. Trong đôi mắt của hắn bắn ra hào quang lăng lệ ác liệt, tánh mạng vũ hồn vận chuyển thật nhanh. Vũ hồn chi lực lưu chuyển làm toàn thân mát lạnh. Diệp Huyền tỉnh táo lại và khôi phục một ít khí lực. Chết! Diệp Huyền đập mạnh một cái, ba đại vũ hồn chi lực bị thúc giục đến mức tận cùng, hắn đánh một trưởng lên đầu lâu của hồn thú ngũ giai. Oanh! Thời điểm ba đại vũ hồn của Diệp Huyền công kích, lúc này đầu lâu hồn thú ngũ giai đang thi triển ảo thuật bị đánh tan vỡ.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 Diệp Huyền sờ sờ cái mũi, trong lòng cũng hết sức khó xử, vội vàng cầm hồn châu đi tu luyện, trước khi tu luyện cũng cho Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch không ít hồn châu tứ giai. Ba người thu liễm tâm tình, giả vờ như không xảy ra chuyện gì và đi tu luyện. Một ngày sau đó, trong thân thể Diệp Huyền bộc phát hồn lực cực kỳ cường đại, hắn mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy bắn ra hào quang giống như mặt trăng và ngôi sao. Có hồn châu ngũ giai, hồn lực Diệp Huyền cũng từ tứ phẩm viên mãn bước vào ngũ phẩm. Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch không ngừng tu luyện,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 Diệp Huyền không nói hai lời lập tức chạy như điên về phương xa. Nhìn bóng lưng Diệp Huyền đi xa, vẻ mặt phân ngạo tuyết và hạ thất tịch mờ mịt, căn bản không biết phát sinh cái gì. Trong nội tâm nghi hoặc, chẳng lẽ các nàng lúc trước bị ảo thuật không chế làm cho Diệp Huyền không vui? Nhưng mà tốc độ của Diệp Huyền quá nhanh, sau khi các nàng khôi phục tinh thần, thời điểm muốn hỏi nhưng Diệp Huyền đã biến mất trong tầm mắt. Chốn chốn chốn. Trên bình nguyên màu đen, Diệp Huyền chạy đi như điên, khí tức kia càng ngày càng gần, nội tâm Diệp Huyền càng ngày càng nặng. Có thể lăng không phi hành, đây tuyệt đối là thất giai yêu vương mới có thể làm được. Nội tâm Diệp Huyền biết rõ một đầu thất giai yêu vương đáng sợ bao nhiêu. Tuy thực lực của hắn có tăng lên không nhỏ, nhưng đối mặt một đầu yêu vương, hắn hiện tại không đủ nhìn. Trong quá trình bay nhanh, Diệp Huyền vội vàng lấy ra một đóa thất thải hoa liên và nuốt vào. Diệp Huyền vốn chuẩn bị cầm thất thải hoa liên luyện chế thành đan dược mới phục dụng. Hiện tại sống chết trước mắt cho nên hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ như thế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 Một tiếng nói to mang theo trào phúng và khinh thường vang lên. "Đường Đường yêu vương." Diệp Huyền lập tức hiểu ra, Kim Lân xem mình thành yêu vương. Tuy hắn không phải yêu vương, đối phương mới là yêu vương thật. Lý Quỷ gặp Lý Quỷ, Diệp Huyền nào dám lên tiếng, hắn cẩn thận nấp trong lòng đất và thu liễm khí tức tới tận cùng. Lúc này trong thân thể của hắn sinh ra khí tức cuồn cuộn. Công hiệu của Thất thải hoa liên thật sự quá lớn, Diệp Huyền phục dụng sau đó lực lượng cuồng bạo làm cho thân thể của hắn sắp nổ tung. Chương 550: Sinh tử một đường tạch tạch tạch trên thân thể hắn xuất hiện vết dạn thất thải hoa liên chính là linh dược thất say cường giả lục say võ tôn mới có thể sử dụng diệp huyền mới thứ say hơn nữa còn phục dụng một đó hoàn chỉnh đổi lại võ giả khác đã sớm bạo thể mà chết cũng may diệp huyền tu luyện cửu truyền thánh thể hơn nữa cửu huyền ngạo thế quyết cường đại mới không có vẫn lạc cho dù như thế dược lực một đóa thất thải hoa liên hoàn chỉnh cũng bộc phát đáng sợ diệp huyền cố nén đau đớn hắn cắn răng chịu đựng ánh mắt đỏ thẫm cũng không phát ra âm thanh nào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 Âm âm! Âm thanh nổ tung vang vọng mặt đất, đại lượng bụi mù quét qua tạo thành gợn sóng đáng sợ, sóng xung kích chuyển lên người Diệp Huyền dưới lòng đất. Diệp Huyền hồn nhiên không để ý tới hành động của Kim Lân, hắn không ngừng hấp thu dược lực của thất thải hoa liên. 3. Dường như giam cầm trong thân thể bị đánh phá, Diệp Huyền từ tứ giai nhất trọng trực tiếp đột phá đến tứ giai nhị trọng. Còn chưa đủ. Diệp Huyền biết rõ đối phó thất giai yêu vương. Dược lực tứ giai nhất trọng và tứ giai nhị trọng căn bản không có gì khác nhau, hiện tại dược lực thất thải hoa lên trong cơ thể của hắn chỉ giảm đi một ít, Diệp Huyền nín thở tập trung tâm thần tiếp tục hấp thu dược lực. banh tạc một nén nhang mới dừng lại. Mặt đất màu đen bê ến thành một đống bừa bộn, khắp nơi đều là gồ ghề, đá vụn bắn tung té. Nơi này giống như bị cày qua, động tĩnh nơi này hấp dẫn không ít hồn thú. Tất cả đều bị Kim Lân đánh thành mảnh vỡ. Nhìn mặt đất vô cùng bình tĩnh, Kim Lân lại sinh ra hồ nghi, chẳng lẽ tên kia không ở chỗ này?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 Hiện tại tỷ lệ chạy trốn không tới một thành. Tất thải hoa liên chỉ dùng đó đầu tiên mới có công dụng lớn nhất, tuy hắn còn một đóa, nhưng nếu phục dụng cũng khó mà đột phá tới ngũ giai. Chẳng lẽ hắn phải vẫn lạc tại đây sao? Diệp Huyền hiện tại kỳ vọng duy nhất chính là yêu vương không tìm thấy hắn. Hồn lực đảo qua khu vực này đã phát hiện mình không tìm được ra hỏa đáng chết kia, Kim Lân Triệt để tức giận. Tiểu tử, có bản lĩnh cướp đi thủ hạ dưới chứng bản đại vương chẳng lẽ không dám đi ra đọ sức sao? Đường Đường yêu vương lại làm rùa đen rút đầu. Thực cho rằng bản đại vương không tìm thấy ngươi sao, thiên thính địa quan, tìm cho ta. Trong hai đồng từ màu vàng của kim lân bỗng nhiên xuất hiện sương mù, lúc này sâu trong mắt có kim quang bắn ra ngoài, cẩn thận tìm tòi mũi tắc thổ địa chung quanh. Lúc này kim sắc quang mang đảo qua người Diệp Huyền, Diệp Huyền lập tức liền có cảm giác bị nhìn thấu triệt để Là yêu vương thần thông. Trong nội tâm Diệp Huyền kinh ngạc, yêu vương thần thông là một ít huyền thú đột phá vương cấp mới có được năng lực đặc thù như vậy Uy lực của thần thông không giống nhau nhưng cũng không phải mỗi một đầu huyền thú yêu vương đều có được thần thông. Yêu vương có được thần thông đều là nhân vật nổi bật trong yêu vương. Diệp huyền không ngờ rằng Kim Lân lại có được thần thông, hơn nữa còn là loại dò xét. Lúc Kim sắc quang mang đảo qua người Diệp huyền, Kim Lân cũng phát hiện Diệp huyền đang ở dưới lòng đất. Làm cho nó giật mình là, nó nhìn thấy là nhân loại đang tu luyện. Nghĩ đến chính mình lúc trước nổi giận đùng đùng giò xét ra hỏa này khắp bốn phía, ra hỏa này lại nhàn nhã tu luyện tại nơi đây Trong nội tâm Kim Lân tức giận không có chỗ phát tiết, đồng thời cho nội tâm nó vô cùng giật mình, khó trách trong phủ quang bí cảnh lại nhiều ra một yêu vương, thì ra yêu vương này đến từ bên ngoài và hóa thành nhân loại, hắn theo những võ giả kia tiến vào nơi đây. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc Thâu Đêm Audio. chương 551, Điện Hạ, 1. Nhưng thời điểm phủ quang bí cảnh mở ra không phải chỉ có nhân loại luyện hồn sư mới có thể đi vào hay sao, cho dù yêu vương hóa thành nhân loại, bản chất cùng khác với nhân loại luyện hồn sư. Làm sao giấu giếm được phù quang bí cảnh giò xét? Chẳng lẽ ra hỏa này còn đáng sợ hơn mình trong phù quang bí cảnh hay sao? Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai? Lại dám cướp đoạt thủ hạ của kim lân đại vương vĩ đại ta, ngươi phải bị tội gì? Kim lân gào thét, một đạo kim sắc quang mang từ kim giác của nó bắn ra ngoài, bành một tiếng, mặt đất lập tức vỡ ra vết rách dài mấy trăm mét, cũng lộ ra diệp huyền trong lòng đất. Trong nội tâm diệp huyền trầm xuống, chỉ bằng một kích kim lân mang theo y thế và thủ đoạn vừa rồi. Đối phương tuyệt đối là yêu vương cường đại. Hừ, là ai quấy nhiễu bản điện tu luyện?" Diệp Huyền mở to mắt ra, hắn lạnh lùng quát một câu. Kỳ thật trong lòng của hắn khẩn trương cần chết, nhưng hắn biết rõ hiện tại tuyệt đối không thể bối rối, bằng không xong đời rồi. Lúc này trên người Diệp Huyền sinh ra uy áp đáng sợ, hắn ngẩng đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Kim Lân, đôi mắt lạnh lùng như bầu trời đêm, không mang theo một tia cảm tình. Tiếp trước thân là tiêu giao hồn hoàng, tuy tu vi Diệp Huyền không còn nhưng khí thế vẫn lưu lại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 Cái gì rơi trứng ngươi? Bản điện đi vào phủ quang bí cảnh muốn mấy thủ hạ sử dụng, với thủ hạ của ngươi là phúc khí của ngươi. Ngươi chỉ là yêu vương, đã không cảm thấy vinh hạnh còn dám quấy nhiễu bản điện hạ tu luyện, chẳng lẽ không sợ bản điện chấn áp ngươi sao? Diệp Huyền cao ngạo nói một câu, ánh mắt đạm mạc, khí phách mười phần. Quả nhiên ra hỏa này tới bên ngoài phủ quang bí cảnh đi ra ngoài. Trong nội tâm kim lân vô cùng chấn động. Hơn nữa Diệp Huyền nói như vậy tỏ rõ hắn không phải yêu vương.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 Hắn vận chuyển thần linh đồng thị tới cực hạn, Diệp Huyền lạnh lùng dò xét Kim Lân, đồng thời âm thầm vận chuyển thôn phệ vũ hồn trấn áp bị áp đang bao phủ lấy mình, lạng Yên cắn nuốt một tia giảm bớt gánh nặng, Kim Lân lập tức cũng cảm giác được, hồn niệm mình đang trấn áp đối phương nhưng vô thanh vô tức biến mất một tia, nó lập tức chấn động, đây là tình huống gì, hồn hêm của mình hư không tiêu thất một khối, ra hỏa này làm thế nào? Mà thần linh đồng thị quỷ dị càng làm cho Kim Lân có cảm giác toàn thân bị xuyên phá, trong lúc nhất thời khó chịu không thôi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 Chương 552, Điện hạ 2. Nói đùa gì vậy, người có thể phá giải phong ấn bản đại vương? Ánh mắt Kim Lân thập phần hoài nghi, phong ấn của nó năm đó bị đại năng nghịch thiên bố trí, cho dù Diệp Huyền thật sự là cửu gia yêu đế cũng không có khả năng cùi bò. Trừ phi, có tin hay không là tùy ngươi, trước kia có tiểu gia hỏa cũng bị phong ấn, bản điện hạ hơi thi thủ đoạn liền giải cứu ra, hiện tại nó đi theo bản điện hạ rồi." Diệp Huyền ngạo nghễ nói. "Ngươi nói là vô tận dung hỏa?" Kim Lân thốt ra. "À,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 vị điện hạ này vừa vừa rồi có mạo phạm kính xin điện hạ không nên để ý trong mắt màu vàng xoay hai lần trước kia kim lân còn nổi giận đùng đùng bá đạo hung hăng càn quấy đáp xuống trước mặt diệp huyền thần sắc nịnh nọt mở miệng nói bộ dạng xoa chân vẻ mặt nịnh nọt muốn bao nhiêu hèn mọn bị ổi có bao nhiêu hèn mọn bị ổi diệp huyền ngay từ đầu còn bị nó làm giật mình sau khi nhìn thấy bộ dạng kim lân nếu không biết nó muốn cái gì thì hắn quá kém rồi một chút chuyện nhỏ bản điện hạ tự nhiên sẽ không để trong lòng ngươi đi đi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 Kim Lân bây giờ Diệp Huyền nói gì nghe nấy, thân thể nhanh chóng nhúc nhích, mấy giây sau biến thành thanh niên 1m8, thân mặt trường bào màu vàng, khí tức bành trướng, muốn bựa bao nhiêu có bựa bao nhiêu. Diệp Huyền cao mày, bị áp trên người Kim Lân quá mạnh mẽ, những người khác nhìn cái là không đúng, hắn phân phó. Thu liễm thực lực của người đi, đừng bạo lộ quá nhiều. Kim Lân nghe xong lập tức thu liễm thực lực nhưng vẫn là tiêu chuẩn lục giai. Diệp Huyền vỗ chán một cái, vẫn còn rất cao. Còn cao, ta thu liễm một ít Rốt cục Kim Lân cũng áp chế thực lực còn tứ dai nhất trọng, thời điểm này Diệp Huyền thỏa mãn gặt đầu. Bởi vì thu liễm thực lực, Kim Lân mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thầm nghĩ khó trách khí tức điện hạ yếu như thế, thì ra cố ý thu liễm thực lực. Ai, làm con người thật sự là mệt mỏi à? Thật không rõ điện hạ làm như vậy là vì cái gì? Diệp Huyền, cuối cùng cũng tìm được ngươi, ngươi không sao chớ. Lúc này Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch cũng tìm được Diệp Huyền, bọn họ thơ dài, tảng đa á trong nội tâm cũng rơi xuống đất. Ta không sao. Vừa rồi chỉ gặp một bằng hữu cũ, hắn là... Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch lúc này mới nhìn thấy Kim Lân ở bên cạnh, khục khục, bồn vương, ách, bản thân Kim Lân, vân điện hạ, không, không, là bằng hữu huyền thiếu, hai vị khỏe à. Kim Lân lắp bắp, nó nổi cả buổi mới sang một câu, nghĩ thầm ngôn ngữ nhân loại thật đúng là phiền toái. Hằng là bằng hữu của ta, chuyện khác các người đừng quản. Diệp Huyền giải thích, Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch hồ nghi nhìn Kim Lân, chỉ nhớ các nàng thập phần siêu quần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 đúng rồi, hồn thú hồn châu có công dụng với ta. nếu như ngươi không cần cứ giao cho ta. Diệp Huyền lại nói. được rồi, Huyền thiếu. Kim Lân không chút do dự giao mấy viên hồn châu tứ giai cho Diệp Huyền. đối với nó mà nói hồn châu chỉ là đồ ăn vặt mà thôi. nếu điện hạ cần, nó gì có thể chuẩn bị cho Diệp Huyền nhiều hơn. Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch đều cao mày. các nàng phát hiện Kim Lân có thái độ quỷ dị với Diệp Huyền, giống như nô bộc gặp được chủ nhân, nói gì nghe nấy. kế tiếp mấy người đi trên đường gặp không ít hồn thú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 vừa rồi ba người bọn họ liên thủ suýt nữa không kiên trì nổi, kim lân có thể đánh bại sao, không bị giết sao? yên tâm đi, một mình kim lân là có thể, hắn đang tiêu hao lực lượng hồn thú ngũ giai đấy, các ngươi nhìn xem, không quá ba giây hắn sẽ giết hồn thú. diệp huyền cố ý nói lớn, nghĩ đến một đầu yêu vương cố ý đánh với một con hồn thú ngũ giai khó phân thắng bại, diệp huyền thật sự không đành lòng nhìn thẳng. đúng thế, các ngươi yên tâm đi, chỉ là hồn thú ngũ giai, kim lân ta còn không để vào mắt. kim lân hét lớn một tiếng.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 Kim lân lúc này hơi run dày, năm đó nó thực lực thông thiên chấn áp thời đại, tung hoành vô địch, kết quả trong lúc vô tình gặp được một tiên cường giả như loại lật tay chấn áp nó. chương 554, huyền thú đóng kịch, 2. Cho tới bây giờ nó còn nhớ rõ ràng, đối phương chỉ thổi một hơi đã giam cầm nó trong hư không, toàn thân không thể nhúc nhích, thủ đoạn thông thiên như vậy làm cho nó sợ hãi. Mà tên kia khi đó thần thái ngữ khí giống như điện hạ, nghĩ đến chính mình năm đó chỉ biết làm mưa làm gió trong tộc quần, mà điện thờ lại lòng mang chủng tộc tộc quần quật khởi mà dạo chơi nhân gian biến bản thân thành nhân loại thu liễm tu vi lịch lãm rèn luyện sinh tử loại lý tưởng hào hùng này đã thuyết phục kim lân và tự ti không thôi hơn nữa điện hạ còn biết rõ thiên giới tồn tại nghe nói tập quần có một ít đại năng ưa thích dạo chơi nhân gian chính là vì đạt được thêm cảm ngộ có thể đột phá tiến vào thiên giới chẳng lẽ điện hạ chính là tồn tại như vậy hay sao nghĩ tới đây trong lòng kim lân càng kích động không chịu nổi diệp huyền tự nhiên không biết mình cố ý nói một phen làm lại kim lân sùng bái hắn tới cực điểm. Tiếp tiếp bốn người một đường càn quét tiến về phía khu vực có cột sáng, khi cách cột sáng càng ngày càng gần, sau một ngày Diệp Huyền đã tới trước cột sáng. Một tế đàn bao la xuất hiện trong tầm mắt mọi người, cột sáng thông thiên nằm ở giữa tế đàn. Trừ Diệp Huyền ra, trước tế đàn có không ít người vây quanh. "Không đúng." Diệp Huyền mắt nhìn Kim Lân, đột nhiên hắn cao mày, Kim Lân ngay từ đầu cũng không có xuất hiện trong danh sách 21 người đi vào truyền tống trận, một khi xuất hiện trước tế đàn nhất định sẽ làm người khác hoài nghi, hắn vội vàng truyền âm cho Kim Lân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 là đại năng thành lập này phù quang bí cảnh này hao phí tinh lực cực lớn phong ấn nơi đây, mà thứ kia bị phong ấn ở khu vực trung tâm phòng cấm chi địa, dường như nhân loại vào nhiều năm trước tiến vào trong phù quang bí cảnh, đồ vật bị phong ấn tự động phá vỡ phong ấn lao ra khỏi phong cấm chi địa, hiện tại không còn ở trên tế đàn, nó cũng rời khỏi truyền tống trận phong cấm chi địa. Kim Lân cũng có phần quen thuộc phong cấm chi địa, phong ấn cái gì? Rốt cuộc Diệp Huyền biết cấm chế trong sơn cốc bên ngoài phong cấm chi địa bị phá như thế nào, thì ra là có đồ vật từ trong lao ra.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 Nhìn thấy ba người Diệp Huyền đã đến, từng tiếng kêu kinh hỉ vang lên, Diệp Huyền nhíu mày nhìn sang, đám người đông phương ngôn ngữ đại sư, Trúc Thiên Lam đã sớm ở nơi này, xem ra đám người Diệp Huyền tới nơi này trễ nhất. Diệp Huyền cũng phát hiện 21 người tiến vào phong cấm chi địa đã không hoàn chỉnh, mỗi đội ngũ hoặc nhiều, hoặc ít thiếu đi vài người. Như ba người Thiên Kim Quốc chỉ còn lại Trúc Thiên Lam đại sư và một gã phó hội trưởng khác, Đông Thăng Quốc cũng chỉ còn lại có Tài Nhất Minh và một người, Hỏa Ổ Quốc Tắc chỉ còn Hưa Tín Hoa và một gã phó hội trưởng Thạch Chân Quốc cũng vẫn lạc một người, chỉ có ba đội ngũ còn nguyên vẹn, đó chính là đội ngũ Lưu Vân Quốc, đội ngũ Diệp Huyền và đám người Loan Hồng. Diệp Huyền nhìn thấy đám người Loan Hồng, mấy người Loan Hồng cũng mang theo sát cơ nhìn qua, khóe miệng cười sâm lãnh và âm trầm. Đi trong phong cấm chi địa vài ngày, thực lực mọi người đều tăng lên một cấp bậc, đại đa số luyện hồn sư tam phẩm tất cả đều đột phá đến tứ phẩm, mà như Loan Hồng và Trúc Thiên Lam càng đột phá tới ngũ phẩm. Diệp Huyền nhướng mày, xem ra mấy người Loan Hồng rất có thủ đoạn muốn đột phá ngũ phẩm phải đánh chết hồn thú ngũ giai người bình thường căn bản không làm được việc này Diệp Huyền ngươi đúng là mạng lớn à, không ngờ không có chút việc gì đột nhiên Loan Hồng cười lạnh ngươi cũng như thế thôi Diệp Huyền cười nhạt một tiếng hiện tại Loan Hồng hung hăng càn quấy lát nữa sẽ làm hắn đẹp mặt ánh mắt Loan Hồng lóe sáng trong phong cấm chi địa hắn cũng ý đồ tìm kiếm tung tích của Diệp Huyền nhưng phong cấm chi địa quá mức bao la hơn nữa còn phải tìm kiếm săn giết hồn thú nên bọn họ mới buông tha việc này.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 Đối với cấm chế trong phủ Quang Bí cảnh, hắn đã có một ít lý giải, lập tức phát hiện cấm chế trên tế đàn còn mạnh hơn phong ấn thiên hỏa và cấm chế kim lân đâu chỉ gấp trăm lần. Chương 555, thủ hộ thú. Nếu như nói phong ấn thiên hỏa và cấm chế kim lân, Diệp Huyền còn có thể đi tới phân tích và bài trừ, cấm chế trung tế đàn trung ương, Diệp Huyền chỉ nhìn một cái đã có cảm giác đầu óc choáng váng, có thể thấy được người thiết trí cấm chế này có tạo nghệ phương diện trận pháp tuyệt đối không phải cùng một cấp độ với hắn. Hắn là cửu giai trận pháp đại sư.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 Có lẽ nơi này chính là hạch tâm của cấm chế, cột sáng trên tế đàn chính là truyền tống trận, chỉ cần chúng ta đi vào trong tế đàn là có thể rời khỏi nơi này. Đám người khô Trần tới sớm hơn Diệp Huyền một hai ngày, đã sớm nghiên cứu cẩn thận cấm chế nơi đây. Tuy bọn họ không nhìn ra cấm chế trong tế đàn cường đại, nhưng vẫn có thể nhìn ra cột sáng trong trận pháp tế đàn chính là truyền tống trận. Bên ngoài tế đàn còn có một cấm chế bạc nhược yếu kém, trong khoảng thời gian này này bọn họ vẫn phá giải cấm chế nhưng không có chút đầu mối gì cả. Không biết là ai bố trí cấm chế nơi này cấp độ cũng quá cao rồi. Đúng thế, người bố trí cấm chế năm đó nhất định là một đại năng, ít nhất cũng là thất giai trận pháp đại sư. Nghe đám người Tả Nhất Minh nói chuyện, Diệp Huyền cảm thấy buồn cười, tầm mắt cao thủ liên minh 13 nước đúng là quá thấp, thất giai trận pháp đại sư, nói thực, thất giai trận pháp đại sư căn bản không xứng sách giày cho đại năng bố trí cấm chế tại đây. Tất cả mọi người không nên lãng phí thời gian, nên xem làm thế nào phá giải cấm chế tại nơi này. Bây giờ cách phù quang bí cảnh đóng cửa chỉ còn lại vài ngày thôi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 chúng ta đi ra ngoài đi. thời điểm đám người tả nhất minh chuẩn bị rời khỏi tế đàn, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện tiếng gầm rú vang vọng thiên địa. là ai? là ai quấy nhiễu yêu vương đại nhân nghỉ ngơi? tiếng gào thét phẫn nộ vang lên. một đạo hào quang màu vàng từ trên trời bay xuống, lập tức đáp xuống tế đàn. đó là huyền thú có sừng màu vàng, đồng tử mắt vàng, toàn thân cũng là lân giáp màu vàng. nó vừa xuất hiện hai đồng tử màu vàng lạnh lùng nhìn chăm chằm vào người nơi đây, uy áp hồn niệm khủng bố như ngọn núi cao áp chế mọi người nơi đây không thể động đậy.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 tâm thần tất cả mọi người lập tức rơi xuống đáy cốc bộ dạng sợ hãi khó nói thành lời yêu vương đại nhân chúng ta vô tình ý mạo phạm kính xin đại nhân không nên tức giận trong đám người tả nhất minh lên tiếng đầu tiên vô tình ý mạo phạm hừ ánh mắt cự thú màu vàng nhìn mọi người trong mắt còn mang theo thần thái đùa dỡn bản yêu vương chính là thủ hộ thú của phiến thiên địa này các ngươi tự tiện xông vào lãnh địa của bản yêu vương hơn nữa săn giết hồn thú bản yêu vương nuôi thả càng phá hư nơi bản yêu vương nghỉ lại Đám nhân loại hèn mọn các người làm như vậy, bản yêu vương làm sao không giận? Trên trán mọi người đổ mồ hôi lạnh, từ lời nói của cự thú màu vàng, tất cả mọi người hiểu ra, thì ra huyền thú yêu vương đang nghỉ lại trong phiến thiên địa này, bọn họ săn giết hồn thú chính là hồn thú yêu vương nuôi thả. Yêu vương đại nhân, chúng ta không biết rõ có việc này. Hứa Tín Hoa khóc tăng nói một câu, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì và chỉ vào Diệp Huyền, là hắn phá hư nơi đại nhân nghỉ lại, là tiểu tử này, vừa rồi chúng ta cũng không có động thủ. Thần sắc Đông Phương ngôn ngữ biến đổi, Hứa tín hoa, người nói sai rồi. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 556, Bình Yên rời đi, 1. Ta nói sai cái gì, vị yêu vương đại nhân này bố trì cấm chế vẫn nằm ở nơi đây. Chúng ta đến lâu như vậy cũng không có phá hư, lưu Văn quốc diệt huyền của các ngươi phá nó đê. Hiện tại trọc giận yêu vương đại nhân, chẳng lẽ ta nói sai hay sao? Yêu vương đại nhân, vừa rồi chúng ta có thể không có động thủ. Ngươi! Hứa tín hoa vô sỉ cũng làm đám người đông phương ngôn ngữ tức giận nghiến răng nghiến lợi Bọn họ tới lâu như vậy cũng không có phá hư, nguyên nhân là do bọn họ không thể phá hư cấm chế mà thôi. Vừa rồi Diệp Huyền mở cấm chế thì bọn họ hưng phấn không nhỏ, cũng không ai cảm tạ Diệp Huyền. Hiện tại có phiên toái liền đẩy tất cả trách nhiệm lên người của Diệp Huyền. Trên đời này đúng là có người vô sỉ như vậy. À, là ngươi phá hư cấm chế của bản yêu vương. Đôi mắt cự thú màu vàng lạnh lùng nhìn sang Diệp Huyền, biểu hiện và ngữ khí của nó lãnh khốc nhưng vụng trộm truyền âm hỏi thăm Diệp Huyền. Khục khục, điện hạ. Không phải người bảo ta diễn thủ hộ thú gì đó sao? Ngươi khí lạnh lùng một ít, mong ngươi không nên tức giận. Trong lòng Kim Lân chột dạ, nó sợ Diệp Huyền tức giận. Yêu Vương đại nhân, chính là hắn. Trong lòng Hứa Tín Hoa vui mừng, hắn vội vàng gào to. Diệp Huyền cường đại làm nội tâm Hứa Tín Hoa hết sức kiêng kỵ, đã sớm hạ quyết tâm không thể chờ Diệp Huyền phát triển, tiến vào trong phủ quang bí cảnh vẫn không tìm được cơ hội. Hôm nay thấy Diệp Huyền đắc tội yêu vương, hắn muốn dùng kế mượn đau giết người. Vân Gạo Tuyết các nàng lo lắng nhìn sang Diệp Huyền. Một khi yêu vương màu vàng tức giận, Diệp Huyền tất nhiên sẽ lâm vào nguy hiểm. Trong không khí khẩn trương, chỉ thấy ánh mắt cự thú màu vàng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. "Hừ, ta tưởng là ai? Thì ra ngươi là tên phá hư cấm chế của bản yêu vương. À, tuy cấm chế không có tới một thành thực lực của bản vương, nhưng các hạ lại có thể phá vỡ nó. Không đơn giản à? Nhân loại các ngươi có thiên tài như thế." Bản yêu vương cũng rất bội phục. Kim Lân thập phần thưởng thức nói một câu, Và lúc này nội tâm hắn vô cùng hưng phấn, nói thầm điện hạ, điện hạ. Người có thể phá vỡ cấm chế này có thể đi ra ngoài, nói như vậy điện hạ muốn bài trừ cấm chế trên người nó cũng không phải việc gì khó. Năng lực bài trừ cấm chế của Diệp Huyền càng mạnh, Kim Lân lại càng hưng phấn. Cái gì? Kim Lân nói câu này làm đám người ở nơi đây mở rộng tầm mắt, tròng mắt suýt nữa rớt xuống mặt đất. Đại ca, ngươi chính là yêu vương đấy, mới vừa rồi còn hùng hổ gào thét nói ai phá hư nơi ngươi nhỉ lại, đảo mắt ngươi lại nhiệt tình với kẻ phá hư cấm chế như thế, cuối cùng là đầu óc ngươi hư hay chúng ta hoa mắt? đặc biệt là hứa tín hoa cho rằng diệp huyền sắp phải chết càng tức giận suýt nữa phun máu tơi ra ngoài. ngươi đường đường một đại yêu vương lại thưởng thức nhân loại, có yêu vương nào như ngươi không? hứa tín hoa thử thăm dò, yêu vương đại nhân, tiểu tử này phá hư nơi ngươi nghỉ lại đấy, như thế nào? nhân loại, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị dạy bản yêu vương nên làm thế nào hay sao? kim lân chừng hứa tín hoa, tên nhân loại này không ngừng đẩy điện hạ vào thế khó xử, đây là muốn nó ra tay với điện hạ, nhân loại này quá mức xấu xa, không dám, không dám. Hứa tín hoa đổ mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Tin rằng ngươi cũng không dám. Kim lân lạnh lùng nhìn hứa tín hoa. Được rồi, bản yêu vương chẳng muốn nói nhảm với các ngươi. Nói đi, quấy giày bản yêu vương nghỉ ngơi, các ngươi trần bồi thường tổn thất cho bản yêu vương thế nào. Kim lân đại mã kim đao ngồi trên tế đàn, nó lạnh lùng nói một câu. Nghe Kim lân nói thế, đám người trúc thiên lam vô cùng sợ hãi lập tức hưng phấn. Nghe huyền thú yêu vương nói như thế, dường như nó không muốn giết mọi người ở nơi đây, chỉ muốn yêu cầu bồi thường. Nếu như Huyền thú yêu vương thật thả bọn họ một con ngựa, cho dù tốn chút bảo vật có thể rời khỏi nơi này cũng không phải chuyện lỗ vốn. Dù sao chỉ cần người đi vào phiến khu vực này, trừ mấy người vẫn lạc mấy ra, những người còn lại đều tăng lên một gia, chỉ bằng điểm này còn chân quý hơn tất cả bảo vật khác. Nghĩ tới đây trong nội tâm tất cả mọi người đều hưng phấn. Yêu vương đại nhân, đây là bảo vật trên người tiểu nhân, kính xin yêu vương đại nhân vui lòng nhận cho. Cư Tín hoa nháy mắt với phó hội trưởng Hỏa Âu quốc, tên phó hội trưởng lập tức minh bạch Hắn cẩn thận cầm chữ vật giới chỉ đi lên và giao đại lượng bảo vật. Đó là các loại linh dược, một ít huyền thạch hạ phẩm, đan dược và các loại đồ vật kỳ lạ quý hiếm đều đưa tới trước mặt Kim Lân. Những thứ này là phó hội trưởng Hỏa Ô quốc không ngừng tích lũy, hắn không có mang một ít bảo vật chân chính giao ra, sau khi hắn làm xong liền cẩn thận nhìn sắc mặt Kim Lân. Những người còn lại nín thở tập trung tinh thần nhìn sang, trong nội tâm tâm thần bất định. Sắc mặt Kim Lân biến đổi liên tục. "Tiểu tử, ngươi lấy ra những thứ phế vật này, dám đùa ta hay sao?" đột nhiên cự thú màu vàng cười lạnh, đồng tử màu vàng co rút lại. ngay sau đó một chân của nó đạp xuống, chỉ nghe anh một tiếng. phó hội trưởng hòa ô quốc phun ra một ngụm máu tươi, hắn không kịp kêu thảm thiết đã bay ra xa, hắn ngã xuống trước mặt mọi người, sụi lơ nằm đó như bùn nhão, vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên đã chết không thể chết lại. khí, tất cả mọi người nơi đây hít khí lạnh. phó hội trưởng hòa ô quốc là người bọn họ đều biết, chính là một tên võ tông ngũ giai nhất trọng, đi vào phong cấm chi địa đã đột phá thành luyện hồn sư tứ phẩm. Cường giả như thế bị cự thú màu vàng dùng một chân đạp chết, mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, ở trước mặt của bọn họ chính là huyền thú yêu phương thất giai đấy, đùa nghịch tiểu thông minh trước mặt nó đây không phải muốn chết hay sao? Kim Lân cười lạnh, nó vung chân lên, chứ vật giới chỉ trên người phó hội trưởng bị nó nhiếp bay tới, sau đó hồn lực của nó đảo qua, đùng đùng. Lúc này một đống lớn bảo vật rơi xuống, mấy chục viên huyền thạch trung phẩm, hơn 10 viên hồn châu tam giai và tứ giai, còn có một chút linh dược ngũ giai, so với bảo vật hắn giao ra thì giá trị lớn hơn nhiều. Thu hồi tất cả bảo vật, Kim Lân lạnh lùng cười cười, "Ta không nói nhảm nhiều, nếu các ngươi còn dám đùa nghịch thủ đoạn bỉ phẩm trước mặt bản yêu vương, bản yêu vương cam đoan các ngươi nhất định sẽ hối hận khi làm như vậy. Ngươi sao bảo vật ra đây?" Kim Lân một ngón tay chỉ vào Hứa Tín Hoa. Chương 557, Bình yên rời đi, hai. "Ta." Trong nội tâm Hứa Tín Hoa lập tức trầm xuống, hắn bị Kim Lân nhìn soi mói nên không dám kiên trì. "Yêu vương đại nhân, đây là bảo vật ta hiếu kính cho ngài." Hứa Tín Hoa cắn ra một cái, Hắn cắn răng giao đại đa số bảo vật trong chữ phật giới chỉ ra, trừ một ít bảo vật trọng yếu với hắn ra, các loại linh dược, huyền thạch, đan dược và tài liệu trồng chất lách thành núi nhỏ. Không có người phát giác được ánh mắt cự thú màu vàng đang nhìn Diệp Huyền, dường như đọc biết tin tức gì đó, trong mắt màu vàng bắn ra một tia sát ý. Ô, một bàn chân màu vàng thô to đá tới, không tốt. Hứa Tín Hoa thời khắc chú ý đến cử động của Kim Lân, sau khi phát hiện ánh mắt của nó biến hóa, trong nội tâm Hứa Tín Hoa lập tức trầm xuống vội vàng quát to, yêu vương đại nhân chậm đã, tiểu nhân có chuyện nói, nghe ta giải thích, hắn lo lắng lên tiếng, trong tay hắn xuất hiện tiểu thuẫn màu vàng, tiểu thuẫn màu vàng bành trướng, lập tức biến thành một tấm thuẫn cao bằng nửa người ngăn cản trước mặt hắn, đồng thời trên đỉnh đầu hứa tín xuất hiện khí vũ hồn giống như cây búa, bốn đạo tinh hoàn chấn động chung quanh vũ hồn, vũ hồn chi lực hùng hậu và hồ lực tiếp cận ngũ phẩm của hắn không ngừng rót vào tấm thuẫn. sau khi làm xong những việc này, thân thể hứa tín hoa lập tức lui nhanh về phía sau và lúc này cự thú màu vàng không cho hắn cơ hội giải thích. Cái chân vừa thâu vừa to đá vào tấm thuẫn của hứa tín hoa, chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên. Tấm thuẫn trước mặt hứa tín hoa đã bị đá vỡ, cái chân ẩn chứa lực lượng khổng bố đá thẳng vào người hắn, đá thủng một lỗ xuyên qua ngực hứa tín hoa. Thi thể hứa tín hoa ngã xuống trước mặt mọi người, miệng há to, còn mắt mở lớn, hoàn toàn không có nửa điểm khí tức. Thu hồi chữ vật giới chỉ của hứa tín hoa, kim lân lại dùng hồn lực đảo qua, đùng đùng vài cây linh dược lục giai cùng với mấy chục viên hồn châu và mấy thứ bảo vật liên tục rớt xuống. Kim Lân cười lạnh nhìn mọi người, cũng không nói chuyện nhưng nó không nói lời nào còn rung động nhân tâm hơn so với nói chuyện. đến lúc này không có kẻ nào dám hoài nghi thực lực của Kim Lân. bất kể là hỏa ô quốc phó hội trưởng ngũ giai nhất trọng hay hứa tín hoa ngũ giai nhị trọng ở trước mặt cự thú màu vàng chỉ là chuyện một cước, yếu ớt giống như con kiến, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. trong nội tâm tất cả mọi người như cho tàn, ngay từ đầu bọn họ cho rằng cự thú màu vàng dễ nói chuyện cũng không có cửu hận nhân loại giống như các huyền thù khác. từ đó bọn họ có cơ hội nói chuyện. hiện tại bọn họ phát hiện nếu như đùa nghịch thủ đoạn bịt bợm trước mặt đối phương đó mới là ngu ngốc, bởi vì đối phương tùy thời có thể giết bọn họ. hiện tại đến phiên ai? bản yêu vương phải suy nghĩ thật kỹ à? đôi mắt kim lân nhìn sang mọi người, nó cười lạnh nói một câu. một lát sau nó chỉ vào vân ngạo tuyết và hạ thất tịch. ân, là hai người các ngươi à? nội tâm vân ngạo tuyết và hạ thất tịch chấn động. trúc thiên lam vội vàng nhắc nhở thất tịch. Giao tất cả bảo vật ra, không được giữ lại. Vân Ngạo Tuyết Đám người đông phương ngôn ngữ cũng nhìn sang Vân Ngạo Tuyết, ý tứ rất rõ ràng. Đó là bảo các nàng không được giữ lại. Hai người gật gật đầu, kim lòng không được nhìn sang Diệp Huyền. Yên tâm đi, không có sao đâu. Diệp Huyền nói với bọn họ, nội tâm hai người cũng ổn định lại. Hiếu vương đại nhân, đây là bảo vật của chúng ta. Vân Ngạo Tuyết và hạ thất tịch đi vào tế đàn, khẽ cắn môi, trực tiếp giao chữ phật giới chỉ ra, căn bản không có ý lưu lại thứ gì. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn sang, chỉ thấy Kim Lân nhìn chữ Phật giới chỉ của hai người sau đó khinh thường ném đi, phá đồ vật gì thế này, chỉ có ít đồ như vậy các ngươi còn không biết xấu hổ mang ra. Sắc mặt đám người trúc thiên lam biến hóa, sắc mặt Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch không còn giọt máu nào. Nội tâm tất cả mọi người trầm xuống, sao cả chữ Phật giới chỉ nhưng cự thú màu vàng cũng không đồng ý, chẳng lẽ nó lúc trước nó nói như vậy là chê đùa bọn họ, mặc kệ giao hay không giao đều phải chết. Trong lúc tâm thần mọi người bất định, lại nghe lời nói khinh thường của Kim Lân vang lên. Hai người các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì, còn không lấy đồ của các ngươi rồi đi vào truyền tống trận. Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch vốn đang tuyệt vọng lại sừng sốt. Cự thú màu vàng thả các nàng đi. Liếc nhau, hai người vội vàng cầm lấy chữ vật giới chỉ của mình và đi vào cột sáng sau lưng Kim Lân. Hai người vừa tiến vào cột sáng, đảo mắt đã có hào quang màu trắng xuất hiện, hào quang màu vàng kéo Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch biến mất trong truyền tống trận. Trước khi rời đi, đôi mắt Kim Lân nhìn hai người Hai người nhìn thấy ánh mắt cự thú màu vàng, trong nội tâm đồng thời xuất hiện một ý niệm trong đầu, ánh mắt của cự thú màu vàng rất quen thuộc, dường như các nàng gặp qua ở nơi nào đó. Nhìn thấy Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch thực bị truyền tống rời đi, những người còn lại cực kỳ kích động. Ngay từ đầu tao ngộ của hai người hứa tín hoa làm cho bọn họ tưởng cự thú màu vàng đùa nghịch bọn họ, lúc Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch bình yên rời đi làm cho mọi người hiểu ra, cự thú màu vàng không có nói đùa, chỉ cần làm nó thỏa mãn thì có thể rời đi. Thậm chí nó còn không muốn bảo vật của vân ngạo tuyết và hạ thất tịch. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người phấn chấn, dù sao so sánh với gia bảo vật ra còn tốt hơn bị nhốt trong thế giới này không thể ra ngoài. Tế tiếp đến phiên các ngươi. Kim Lân chỉ vào đám người đông phương ngôn ngữ. Ba người đông phương ngôn ngữ nhìn nhau, hạ chấn cắn răng đi tới. Hắn cũng giao chữ phật giới chỉ ra. Ân, còn không tồi. Kim Lân thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó hắn lựa chọn một phen mới trả chữ phật giới chỉ lại cho hắn. Được rồi, ngươi có thể đi Hà Chấn tiếp nhận chữ Phật giới chỉ, trong nội tâm lập tức vui vẻ, trong chữ Phật giới chỉ có linh dược Cao giai và hồn châu, nó cũng không lấy huyền bảo, đan dược cùng với huyền thạch. Cự thú màu vàng dễ nói chuyện như thế, tiếp nhận chữ Phật giới chỉ, Hà Chấn vội vàng đi đến cột sáng sau lưng Kim Lân, cột sáng lóe lên, thân thể hàn biến mất không thấy gì nữa. Chương 558: Các ngươi chớ đi. 1. Tất cả mọi người nhìn thấy trên mặt Hà Chấn vô cùng vui mừng, trong nội tâm lập tức sinh ra một tí hy vọng. Xem ra cự thú màu vàng cũng không có lấy gì cả Hà Trấn, nếu không Hà Trấn tiếp nhận chữ phật giới chỉ cũng không có hưng phấn như thế. Kế tiếp là khô trần và đông phương ngôn ngữ. Hai người giao chữ phật giới chỉ của mình ra, sắc mặt có chút tiếc nuối. Trong chữ phật giới chỉ có bảo vật nên bọn họ vô cùng thất lạc, trong đó còn có hồn trâu chưa kịp hấp thu và đó thất thải hoa liên. Đặc biệt là đá thất thải hoa liên, sở dĩ tới bây giờ chưa hấp thu cũng là vì sao khi trở về muốn phân phối lại cốc thất thải hoa liên kia được an bài tốt sẽ giúp Lưu Vân Quốc nhiều ra hai cả vũ tô lục dai, khi đó sẽ gia tăng thực lực trình thể quốc gia lên cao hơn. Chỉ tiếc hiện tại, hai người âm thầm thở dài nhìn cự thú màu vàng lựa chọn trong chữ vật giới chỉ. Tả nhất mình nhìn thấy cảnh tượng như vậy cho nên hắn cười lạnh hả hê khi người khác gặp nạn. Cho dù đoạt được một đóa thất thải hoa liên thì thế nào, đến cuối cùng còn không phải tiện nghi cự thú màu vàng, thật sự là ngu ngốc. Khi thực lực đám người đông phương ngôn ngữ biến hóa, Tả Nhất Minh đã biết rõ đám người đông phương ngôn ngữ đoạt được thất thải hoa liên nhưng không có phục dụng. Hiện tại nhìn thấy hai người có sắc mặt như cho tàn, trong nội tâm Tả Nhất Minh thoải mái không nhỏ. Sau khi lựa chọn một lúc, Kim Lân ném chữ vật giới chỉ về cho hai người. Được, các người có thể đi. Hai người phân biệt tiếp nhận chữ vật giới chỉ của mình, sau đó bọn họ dưỡng sốt. Trong chữ vật giới chỉ của bọn họ trừ thiểu mất một ít tài liệu linh dược cao đẳng ra. Những vật khác không thiếu kiện nào. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ là thất thải liên hoa đặt trong chữ vật giới chỉ của Đông Phương ngôn ngữ vẫn còn, không có bị cự thú màu vàng cướp đi. Vận khí quá tốt hay sao? Hai người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Thất thải hoa liên chính là linh dược thất sai, từ phương thức cự thú màu vàng lựa chọn có thể thấy được nó lựa chọn đồ vật linh dược đầu tiên, nhưng vì cái gì lưu lại thất thải hoa liên đến. Tuy kinh hỉ, nghi hoặc và khiếp sợ, nhưng Đông Phương ngôn ngữ và Khô Trần vẫn vội vã đi vào trong cuộc sáng. Trước khi đi hai người mắt nhìn Diệp Huyền, đồng thời truyền âm nói: Diệp Huyền, lát nữa người chú ý chút, không nên giữ lại đồ vật. Cự thú màu vàng dễ nói chuyện, cẩn thận một ít là có thể. Nói xong lời này hai người đồng thời đi vào cuột sáng, biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp là các ngươi. Cự thú màu vàng chỉ vào đám người Thiên Kim Quốc Chúc Thiên Lam. Đám người Chúc Thiên Lam lúc này đều giao chữ phật giới chỉ ra. Điện hạ, trong chữ phật giới chỉ của gia hỏa này chỉ có Kim Lân làm bộ chọn lựa. Âm Thầm nhìn bảo vật trong chữ phật giới chỉ sau đó báo cho Diệp Huyền. Đối với hai người Chúc Thiên Lam. Diệp Huyền tự nhiên sẽ không khách khí, hắn chọn bảo vật hữu dụng trong chữ phật giới chỉ sau đó ném lại cho hai người. đương nhiên Diệp Huyền cũng không có càn quét sạch sẽ, ít nhất lưu lại một nửa đồ vật. Hai người trúc Thiên Lam tiếp nhận chữ phật giới chỉ, trên mặt không có bất kỳ bất mãn nào, vội vàng tiến vào trong truyền tống chặn rời đi. Sau đó Kim Lân lại chỉ vào tên phó hội trưởng Đông Thăng Quốc, sau khi vừa vét tám phần bảo vật của phó hội trưởng, Kim Lân cũng cho hắn rời đi. Đến bây giờ trước tế đàn chỉ còn lại ba người Loan Hồng, Tả Nhất Minh và Diệp Huyền. Điều vương đại nhân, bây giờ tới phiên ta Tả Nhất Minh chủ động tiến lên phía trước, nhìn thấy Vân Ngạo Tuyết các nàng bắt đầu, tất cả mọi người có thể bình yên rời khỏi nơi đây, trọng nội tâm Tả Nhất Minh cũng không còn sợ hãi và lo lắng, chỉ cần thái độ cung kính một chút, không cần giữ lại bảo vật thì cự thú màu vàng sẽ thả bọn họ rời đi. Căn cứ vào sắc mặt của mọi người, cự tê HS màu vàng cũng không có lấy đi tất cả bảo vật, hoặc nhiều hoặc ít đều lưu cho bọn họ một ít, thậm chí có thể lưu đại bộ phận. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Tả Nhất Minh đã chủ động dâng chữ phật giới chỉ của mình lên bộ dạng chờ mong. Thu hồi chữ phật giới chỉ của Tả Nhất Minh, Kim Lân không để ý đến ánh mắt chờ mong của Tả Nhất Minh chờ. Nó đưa ánh mắt nhìn ba người Loan Hồng. Ba người các ngươi giao bảo vật ra đây. Chúng ta. Ba người Loan Hồng khẽ giật mình, dựa theo trình tự dường như sau đó mới tới bọn họ. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không muốn? Đôi mắt màu vàng của Kim Lân ngưng tụ, lạnh giọng nói. Không phải, không phải. Trong lòng ba người loan hồng cắn răng giao chữ vật giới chỉ tới phía trước nhưng trong lòng thì lạnh như băng. Hừ, chỉ là một con yêu vương mà thôi, hiện tại giao chữ vật giới chỉ cho ngươi, chờ sau khi chúng ta rời khỏi nơi này. Không bao lâu nữa phù quang bí cảnh cũng thuộc về huyền cơ tông không chế, đến lúc đó vũ vương của huyền cơ tông chúng ta sẽ tới tính sổ với ngươi. Huyền cơ tông với tư cách là thế lực đỉnh cấp trong bộng cảnh bình nguyên tự nhiên có được cường giả thất dài vũ vương, hơn nữa không chỉ có một. Một khi phù quang bí cảnh rơi vào trong tay Huyền Cơ Tông thời điểm phù quang bí cảnh mở ra lần tiếp theo, cường giả Vũ Vương sẽ đi vào phù quang bí cảnh tiến hành càn quét một phen. Đến lúc đó không gian hồn thú cũng không mất đi, đám người Loan Hồng rất muốn biết chờ 10 năm sau Yêu Vương bị cường giả Vũ Vương của Huyền Cơ Tông vây quét sẽ có biểu lộ gì. Làm cho đám người Loan Hồng nghi hoặc là, Cự thú màu vàng thu chữ Phật giới chỉ cũng không yêu cầu chữ Phật giới chỉ của Diệp Huyền, cũng không có ý thả bọn họ rời đi. Yêu Vương đại nhân, tiểu tử này còn chưa có giao chữ Phật giới chỉ Diệp Huyền, còn không giao chữ vật giới chỉ của ngươi cho yêu vương đại nhân. Yêu vương đại nhân, người này này chính là thiên tài trong nhân loại, trên người có được không ít bảo vật. Trong nội tâm loan hồng hơi có chút lo lắng, cũng không dám nói ra, liên tục quát lớn với Diệp Huyền. Các ngươi mấy, đều chớ đi. Đối mặt mấy người quát lớn, cả quá trình này Diệp Huyền không có chuyện gì, giờ phút này rốt cuộc cười lạnh. Người nói cái gì? Mấy người loan hồng lúc này giật mình, thần sắc Diệp Huyền vẫn lạnh nhạt tự nhiên làm cho nội tâm bọn họ cảm thấy không ổn Chẳng lẽ các ngươi cho rằng bốn người các ngươi bị lưu tới cuối cùng là ngoài ý muốn sao? Diệp Huyền thản nhiên nói. chương 559, các ngươi chớ đi, hai, ngươi. Đám người loan hồng biến sắc, trong lòng bọn họ chầm xuống. Diệp Huyền mở miệng như thế. Thần Thái hung hăng cản quấy như vậy nhưng cự thú màu vàng không có chút phản ứng gì. Chẳng lẽ hắn và cự thú màu vàng có hiệp nghị gì với nhau? Suy nghĩ tới đây bọn họ dùng mình. Đúng thế, nhất định là như vậy. Nghĩ vậy tính cách của cự thú màu vàng mấy người càng kiên định suy nghĩ của mình, vội vàng nói: Tiêu Vương đại nhân, người đừng bị tiểu tử này gạt. Được rồi Kim Lân, người xuống đây đi. Diệp Huyền thản nhiên nói với Kim Lân trên tế đàn: Vâng, điện hạ. Chỉ thấy cự thú màu vàng tươi cười thỏa mãn sau khi chơi đùa, nó lập tức hóa thành thanh niên áo vàng và cung kính đi tới bên cạnh Diệp Huyền. Điện hạ, khó trách người yêu thích trà trộn vào trong nhân loại. Haha, ha, vừa rồi đúng là chơi quá vui, ta có chút chưa đã ghiền, thật muốn lại chơi một lần nữa. Kim Lân lúc này cười to nói ra. Nó trước kia chỉ biết hoành hành bá đạo, dùng lực áp người, nhìn thấy nhân loại thường thường một chân liền giết. Vừa rồi nó có thể không chế sinh tử võ giả, lại cho bọn họ chút hy vọng. Nhìn bọn họ non nóp lo sợ không dám làm trái càng làm cho Kim Lân cảm nhận được cảm giác sảng khoái khó nói thành lời. Đặc biệt là nhìn thấy vân ngạo tuyết và hạ thất tịch quen thuộc lo lắng hãi hùng trước mặt mình, nó càng có xúc động muốn nói cho đối phương biết. Hiện tại Kim Lân xem như hiểu vì cái gì Điện Hạ ưa thích trà trộn vào trong nhân loại. Đúng là chơi quá vui. Điện Hạ tra trộn vào trong nhân loại. Thần sắc Kim Lân hưng phấn, mấy người loan Hồng lại sợ hãi. Nghe yêu vương nói lời này, chẳng lẽ Diệp Huyền không phải nhân loại, cũng là một con yêu vương hóa hình thành nhân loại sao? Không đúng. Tuy Huyền thú yêu vương có thể hóa hình thành nhân loại, nhưng bản chất có khác với nhân loại, cho dù thuộc tính yêu nguyên hay đặc điểm hồn niệm hoàn toàn khác với huyền lực và hồn niệm của nhân loại. Nhất định là Diệp Huyền dùng biện pháp gì đó lừa gạt cự thú màu vàng. Yêu vương đại nhân, người cũng đừng bị xa hỏa này lừa gạt, hắn chính là nhân loại đấy. Yêu phương đại nhân, người này giả hoạt nhất, không tin ngươi nghe ngóng một chút, hắn sinh ra trong liên minh 13 nước Lưu Vân Quốc. Mấy người loan hồng vô cùng lo lắng, làm bọn họ không tưởng tượng được là, bọn họ nói lời này càng không làm Kim Lân hoài nghi Diệp Huyền, ngược lại nội tâm Kim Lân trong càng thêm bội phục Diệp Huyền. Chật chật, điện hạ chính là điện hạ, sau khi hóa thành nhân loại, ngay cả nhân loại cũng không nhận ra, đây là việc nó lúc thời kỳ toàn thịnh cũng không thể làm được. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Kim Lân càng khinh thường nhìn mấy người loan hồng thực xem Kim Lân ta là đồ ngốc sao? Tuy Điện Hạ nhìn thế nào cũng giống với nhân loại, nhưng có nhân loại nào điều khiển được yêu thú sao? Mặc dù nhân loại có chức nghiệp ngự thú sư, nhưng cái gọi là ngự thú sư chỉ là nhân loại lợi dụng hồn lực ra lệnh đơn giản cho yêu thú mà thôi, mà Điện Hạ có thể trực tiếp xóa hồn niệm của nó, cướp đoạt thủ hạ giới trường nó. chuyện này không phải nhân loại có thể làm được. Được rồi, Kim Lân, giết bọn chúng đi. Đám người Loan Hồng căn bản không biết từ khi vừa mới bắt đầu, Diệp Huyền không chuẩn bị thả mấy người bọn họ còn sống ra ngoài sở dĩ đám người hỏa ố quốc hứa tín hoa vẫn lạc là bởi vì mệnh lệnh của diệp huyền. hắc hắc, đại khai sát giới là chuyện kim lân ta thích nhất. trên mặt kim lân lộ ra nụ cười tàn nhẫn, không tốt. đi, chạy mau. đám người loan hồng bất chấp nói cái gì khác, lúc này bọn họ lập tức lao thẳng về phía cuột sáng. tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng kim lân. bá, một tia chớp màu vàng lập tức ngăn ở trước mặt bốn người sau đó vung tay lên. rầm rầm rầm phanh, bốn người loan hồng lập tức bay ngược về phía sau. Miệng phun máu tươi, thể huyền mạch trong cơ thể tan vỡ, há mổng phun ra mãnh vỡ nội tạng, không chịu nổi một kích. Nếu như đổi lại bất cứ một tên vũ tôn lục giai nào, đám người Loan Hồng còn có hy vọng đối kháng, nhưng đối mặt là Kim Lân là tồn tại nghịch thiên trong yêu vương, mấy người bọn họ căn bản không có năng lực phản kháng. Tiếng gào thống khổ vang lên, mấy người dạ phồn tinh kêu gào tuyệt vọng và bị đánh vỡ. Diệp Huyền, tha mạng à? Tả Nhất Minh sợ hãi kêu to, Đường Đường hội trưởng hồn sư tháp của năm đại vương quốc Hắn bị một tay của Kim Lân đánh thành huyết vụ, hèn mọn như con sâu cái kiến. Hối hận à? Nếu như nhân sinh có cơ hội làm lại lần nữa, bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn đắc tội Diệp Huyền. Ta chết, người cũng không sống lâu. Thời điểm đám người dạ phồn tinh vẫn lạc, Loan Hồng dùng ánh mắt thu nhận nhìn chằm trầm vào Diệp Huyền, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Huyền lực trong cơ thể điên cuồng khởi động và bổ nhào về phía Diệp Huyền. Hắn dĩ nhiên muốn thông qua tự bạo Huyền Hải diệt sát Diệp Huyền. Diệp Huyền biểu lộ lạnh lùng, giơ tay lên. Phô tận dung hỏa xuất hiện hóa thành cư long dài 10 mét nuốt trường loan hồng. Thiên hỏa có năng lực đốt mọi thứ trên thế gian. Thiên hỏa thiêu đốt dữ dội. Huyền lực trong người loan hồng bị trừ khử nhanh chóng nên không thể tự bạo. Thiên hỏa, lại là thiên hỏa. Trong hang động dưới lòng đất kia quả nhiên là ngươi. Ngươi chờ. Huyền cơ tông ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ra khỏi phù quang bí cảnh chính là tử kỳ của ngươi. Trong ngọn lửa, loan hồng tức giận gào to. Trước khi chết ánh mắt oán hận, hối hận, phẫn nộ, không cam lòng. Các biểu hiện hiện ra. Cuối cùng hắn đã hóa thành cho tàn. Thu hồi vô tận dung hỏa. Diệp Huyền cũng không có sợ hãi. Loan Hồng nói những lời cuối cùng cũng nhắc nhở Diệp Huyền. Loan Hồng nói ra khỏi phù quang bí cảnh chính là tử kỳ của hắn. Chẳng lẽ nói bên ngoài phù quang bí cảnh đã có cường giả Huyền cơ tông tới? Diệp Huyền thông minh cỡ nào? Lúc này hắn nghĩ tới một khả năng, cẩn thận suy nghĩ thấy khả năng này rất cao. Đám người Loan Hồng ẩn núp vào trong tất cả đại vương quốc. Tuyệt đối không phải một ngày hay hai ngày Nếu không bọn cũng không có khả năng gia nhập hồn sư tháp tất cả đại vương quốc, trở thành đệ tử thiên tài trong đó. Thời gian dài như vậy, cao tầng huyền cơ tông tuyệt đối biết rõ chuyện phù quang bí cảnh, tiếp trước diệp huyền địa vị cao quý cho nên sao không biết các tông môn trên đại lục có tính tình gì, một khi phát hiện bảo vật đầy đủ hấp dẫn bọn họ, bọn họ tình nguyện tổn thất danh dự cũng không buông tha. Chương 560, còn muốn chơi. Mặc dù nói huyền vực có ký kết hiệp nghị hòa bình với tất cả thế lực lớn trên đại lục, Nhưng kiếp trước Diệp Huyền cũng là một cự đầu của Huyền vực cho nên hắn biết rõ cái gọi là hiệp nghị hòa bình không có bất cứ lực ép thúc gì với các tông môn to lớn. Dùng địa vị của Huyền Cơ Tông, cho dù vẫn không thể không quan tâm tới hiệp nghị hòa bình, nhưng có thể dễ dàng lợi dụng sơ hở. Chuyện này phải nghĩ biện pháp nói với đám người Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng. Diệp Huyền cảm thấy chuyện này thập phần quan trọng, một khi liên minh 13 nước không có kế sách ứng phó tốt, rất có thể sẽ dẫn tới tai nạn. Hơn nữa Diệp Huyền cũng không rõ ràng tin tức của mình là đúng hay không. Đám người loạn hồng có truyền tin tức cho huyền cơ tông hay không? Mộng cảnh bình nguyên, nó là bình nguyên thập phần bao la trên đại lục thiên huyền, Có về một trong rất nhiều thế lực trung kiên trên đại lục thiên huyền. Tùy kiếp trước diệp huyền sanh ra ở đại lục Nam Vực, căn bản không có đi tới mộng cảnh bình nguyên, cho nên diệp hiền căn bản không biết huyền cơ tông mạnh cỡ nào. Căn cứ vào tin tức đạt được trên người lữ hạo, có lẽ huyền cơ tông cũng không nhỏ. Ít nhất đối với diệp huyền hiện tại mà nói được xưng tụng là quái vật khổng lồ. Cho dù Diệp Huyền thu phục Kim Lân cũng rất khó nói có thể đối kháng với tông môn cường đại như thế. Hơn nữa Diệp Huyền không thể tùy ý bại lộ thân phận Kim Lân ra ngoài. Một khi có tông môn cường đại biết rõ chính mình lại đi cùng với huyền thú yêu vương, tất nhiên sẽ có thế lực chú ý tới hắn. Đặc biệt là chính mình có thủ đoạn nô dịch yêu thú, một khi truyền đi, chỉ sợ những biến thái trong huyền vực cũng bị kinh động. Đến lúc đó mình sẽ gặp phải hậu quả càng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nguyên nhân là do thực lực hiện tại không đủ. Diệp Huyền âm thầm cảm khái, Đối với hắn kiếp trước mà nói Huyền Cơ Tông chẳng khác gì con sâu cái kiến, đối với hắn hiện tại lại là núi cao không thể với tới. Diệp Huyền định vị bản thân rất rõ ràng, hắn sẽ không bởi vì thực lực kiếp trước cường đại mà khinh thị Huyền Cơ Tông. Nhưng Diệp Huyền cũng biết rõ, chỉ cần cho mình thời gian thì sớm muộn gì cũng đạt tới đỉnh phong của đại lục, đến lúc đó Huyền Cơ Tông gì gió cũng không lọt vào mắt mình. Tất cả là do thời gian không đủ. Trong nháy mắt trong đầu Diệp Huyền xuất hiện rất nhiều ý niệm, rất nhanh, hắn liền không quan tâm tới những ý niệm kia. Lúc này đi tới vị trí đa ám người tả nhất mình vẫn lạc. Trước khi thể vụn vặt, đám người nhất mình sớm không còn khí tức, hiển nhiên đã chết không thể chết lại, trong thân thể của bọn họ còn có một tia khí tức vũ hồn nhàn nhạt, nhạt. Võ giả sau khi chết, vũ hồn chi lực cũng như hồn niệm của huyền thú, chúng sẽ biến mất từ từ chứ không phải biến mất ngay lập tức. Đám người tả nhất mình, hơi tín hoa đều là võ tông ngũ dai, vũ hồn của bọn họ yếu nhất cũng là tam tinh, mạnh nhất là tứ tinh. Diệp huyền sẽ không lãng phí lực lượng như thế. Thôn phệ vũ hồn chi lực xuất hiện trong tay Diệp Huyền, hắn nhanh chóng hấp thu vũ hồn chi lực đang tán giật trong không khí. Chính là lực lượng này. Kim Lân bên cạnh cũng nhìn thẳng vào Diệp Huyền. Nó có thể cảm giác thời điểm điện hạ bài trừ hồn niệm của nó chính là dùng lực lượng này, thậm chí điện hạ còn hấp thu hồn niệm của nó lưu lại trong cơ thể đám yêu thú Giáp Long. Nó cẩn thận tiếp xúc với thôn phệ vũ hồn của Diệp Huyền, lực lượng kia tràn ngập uy nghiêm cùng hùng vĩ, dường như nó là ngọn núi lớn nga lại giống như biển cả mênh mông làm cho kim lân có một loại cảm xúc rung động khó nén, lực lượng thật khủng khiếp. Kim lân âm thầm kinh hãi, làm nó khó hiểu ra, lực lượng của điện hạ bản chất cực kỳ khủng bố nhưng cường độ không phải đặc biệt mạnh, dường như cũng không khác gì huyền thú ngũ lục giai. ý niệm này xuất hiện liền bị kim lân gạt bỏ, nói đùa, điện hạ am hiểu nhất là cái gì, tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ. nếu lực lượng của điện hạ yếu như thế thì làm sao cắn nuốt hồn niệm của nó? huống chi điện hạ hiện tại đang hấp thu vũ hồn của nhân loại. Đó là chuyện mình cũng không làm được. Nếu chính mình thực cho rằng Điện Hạ rất yếu, vậy thì rơi vào cái bẫy của Điện Hạ. Diệp Huyền không biết hắn đang làm như thế lại không làm Kim Lân hoài nghi. Một phút đồng hồ sau, hốt cuộc Diệp Huyền cũng thôn phệ tất cả vũ hồn chi lực chung quanh, mà thôn phệ vũ hồn tam tinh lại mạnh hơn trước rất nhiều, rõ ràng đang lột xác thành vũ hồn tứ tinh. Điện Hạ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Nhìn thấy Diệp Huyền dừng tu luyện, lúc này Kim Lân mới cẩn thận đi tới trước mặt Diệp Huyền. Nó giao tất cả bảo vật đạt được sao cho Diệp Huyền Chật nó cười hắc hắc nói Điện hạ, vừa rồi chơi quá tốt Lần sau ta còn muốn chơi Kim Lân đã bị chơi nghiện Diệp Huyền cười nhạt nói Chỉ cần ngươi đi theo ta, về sau sẽ có cơ hội Huyền cơ tông muốn tìm hắn phiền toái phải qua cửa của Kim Lân trước đã Một đầu huyền thú yêu vương đỉnh phong Đối với tông môn như Huyền cơ tông cũng là chuyện cực kỳ đau đầu Nhưng mà làm sao mang Kim Lân đi ra ngoài bây giờ Diệp Huyền đau đầu Hắn có thể tưởng tượng ra Hiện tại đám người Trúc Thiên Lam đang chờ ở bên ngoài, Kim Lân đi theo mình ra ngoài nhất định sẽ làm cho bọn họ hoài nghi. Tùy ý đảo qua bảo vật vơ vết được, ánh mắt Diệp Huyền sáng lên. Có. Trong những bảo vật này có túi linh sủng. Kim Lân, ta lập tức đi ra ngoài, về sau ngươi nên dừng lại trong túi linh thú? Diệp Huyền thản nhiên nói. Điện hạ, này, ta có thể không đi vào hay không? Kim Lân thập phần khó xử, túi linh sủng là nơi nhân loại chứa linh sủng của mình vào bên trong. Nó đường đường huyền thú vương giả. Lúc nào phải ở lại nơi như vậy, quả thực rất mất thân phận của nó. Không đi vào cũng được, trừ phi ngươi có thể thu liễm khí tức giống như ta. Không làm cho nhân loại phát hiện ra ngươi là huyền thú là được, hoặc là ngươi đừng đi theo ta. Diệp huyền lườm nó. Ta thấy nên đi vào thôi. Kim Lân vẻ mặt đưa đám nói một câu. Nó còn trông cậy vào điện hạ giải trừ cấm chế giúp nó. Còn ngươi nữa, về sau cũng tiến vào túi linh sủng cho ta. Tay diệp huyền run lên, tiểu tử điêu đang nằm ngủ ngáy trong chữ vật giới chỉ cũng bị hắn sách ra Cũng nhèo nhèo lỗ tai của nó. Xèo, xèo. Tiểu tử điêu bừng tỉnh trong giấc mộng, bất mãn kêu vài tiếng.